Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm Chàng cười cười rồi ngồi xuống cởi giày Hội sinh viên yên, cô không hiểu mà cất tiếng hỏi, chẳng lẽ anh dám trộm đồ của công sao? Đúng vậy, đây chính là phần thưởng của ngôi sao tỏa sáng. Nếu không thì anh đi thêm ra ngôi sao tỏa sáng làm gì chứ? Anh, anh vì tặng quà cho em mà tham gia cuộc thi sao? Cô cắn môi dưới vui vẻ, hóa ra anh thật sự là vì cô. Lúc thì nghe anh nói như vậy cô còn không tin. Thật ra thì anh đối với cô cũng không tệ. Mặc dù thường xuyên làm cô khổ rồi cười nhạo cô, nhưng cô đại nhân đại lượng, nhìn lúc anh đối xử không tệ với cô thì đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi. Giờ phút này đây trong lòng của đường tâm mãn tràn đầy sự cảm động, nhưng một giây sau... Có chuyện gì sao? Chà nói nhất định anh phải quá quà tặng cho em. Anh thấy dùng tiền mua quà cho em thật là lãng phí. Có đồ miễn phí tại sao lại không dùng chứ? Hơn nữa cái này kém phong cách nên hoàn toàn tương xứng với em. Nói xong anh cười dày, quay đầu nhè hàm răng trắng ra để nhìn cô, rồi sau đó đứng dậy vỗ đầu của cô như một con thú cưng rồi mới rời đi. Cái gì mà tương xứng với cô? Cái gì được gọi là lãng vị? Cái gì gọi là kém phong cách chứ? Vệ y túc, em muốn quyết đấu với anh. Em cãi thân mến à, ngày nào em cũng cho cái trò chơi trẻ con như vậy, thật là không có ý nghĩa một chút nào. Em đến Thiếu Lâm Tự ở 2-3 năm rồi hãy về nói tiếp đi. Vệ y túc sự người ở trên cầu thang, Nở ra một nụ cười mê hoặc đối với cô Thật là tức chết cô mà Mẹ già Đã được cơm ăn chưa Cô muốn hóa đau thương thành sức ăn của mình nhé Đêm đến khi ánh trăng lưỡi liềm lần vào trong tầng mây mỏng Dưới ánh sáng mưa nhạt của màn hình máy tính Bàn tay của đường tâm mãn hăng hái Mạnh mẽ mà gõ gõ Ngày 25 tháng 4 Trời ban ngày nắng nóng Tâm tình vẫn tiếp tục tồi tệ Hôm nay là ngày sinh nhật của mình Mình biết mỗi người có một ngày sinh nhật Thế nhưng tại sao sinh nhật mình Thì nhất định phải là như vậy chứ Thật ra sinh nhật của mình cũng chẳng sao cả Chỉ là sao mình nhất định phải cùng anh ấy Ăn sinh nhật chứ Vậy ý túc là một tên đầu heo Là tên đầu heo tồi tệ nhất trên thế giới này Nhưng hình như năm nay so với hai năm trước Còn tốt hơn mặc dù là miễn phí mà dù trong mắt anh có vẻ vô vị Và kém phong cách Nhưng ít nhất cũng không phải là một món đồ kỳ quái Dù sao còn tốt hơn là lũ rắn Và hộp tặng quà rốt năm ngoái kia Thật cả Quà tặng lần này của anh mình rất là thích. Trời ạ, cô đang làm cái gì thế này? Đây là cô đang tự bào chữa thay tên đầu heo kia sao? Chúa ạ, hãy thả lỗi cho con đi mà. Nhất định hôm nay con đã bị bệnh rồi. Amen. Còn bây giờ hãy để cho con dơ tay hô to trăm chữ. về ý túc là đầu heo. Sau này con sẽ không bao giờ tái phạm sai lầm này nữa. về ý túc là heo. về ý túc là heo. Gõ đúng 100 lần để cô rời khỏi cái máy tính. Vòng qua phòng ngủ, vừa đi vừa hô câu đó Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại Rang răng truyền đến làm cô sợ giật mình Cô đưa tay vỗ vỗ ngực Mình lo lắng hồi hộp như vậy làm cái gì chứ Chỉ là điện thoại thôi mà Có mẹ nghe rồi, không cần phải sợ nha Nhưng qua một lúc lâu Tiếng chuông điện thoại vẫn không có người nghe Mà đổ chuông Cô có hiểu nên nhìn đến gần Là điện thoại nội bộ, từ phòng của vệ y túc gọi đến Không phải chứ Mới vừa rồi cô hô qua lớn Nên quên mất tay em mạch rừng rồi sao? Cô bắt đầu ra đầu hơi tê tê Hay là công nhận coi như là ngủ đi Có người bắt đầu không kiên nhẫn mà đá đá tường Cô nên khóc Hay là nên nhận đây Cô quyết định trầm chạp mà cầm ống nghe lên Này Cuối cùng cũng chịu nghe rồi sao? Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói Có ý dĩu cầu Em đã ngủ rồi Không mà nói với anh là em nằm mơ thấy cái gì Đến nỗi phải gọi tên anh đâu chứ Anh ta quả nhiên là nghe thấy rồi Đường tâm mãn có một chút buồn bực mà vào đầu. Sao thế? Sao lại không nói gì chứ? Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói rõ ràng mà truyền đến. Không cần phải lo lắng đâu. Anh nhớ là anh cho nói lời chúc mừng sinh nhật đến em gái thân yêu mà thôi. Tiếng nói giống như đang vang ở bên cạnh tay cô. Nếu không tại sao cô cảm thấy lại hơi ngưới ngưới chứ? Cô hơi run lên một chút, cố gắng kiềm chế cảm xúc khó hiểu trong lòng đang trỗi xảy, đưa tay nghe ra xa một chút. Em không tin anh lại có lòng tốt như vậy đâu. Này, em luôn dạy chừng không tin anh. Thật là đau lòng quá đi. Giọng điệu của anh xả bộ bi thương mà cất lời. Anh mau thôi đi. Cô bị anh chọc cười. Quay đầu liền nhìn thấy trên khung ảnh ở cạnh máy tính là vẻ mặt của anh đang nở ra một nụ cười mị hoặc. Đây là ảnh rắn từng sáng trói mà lần trước anh đã lấy đưa cho cô dùng. Anh cầm đến mấy tờ liền dán ở khắp phòng cô. Không muốn nghĩ tới cũng không được. Cô không kìm lòng nổi mà ngân gian một nụ cười với bức ảnh kia. Có thích phần quả sinh nhật kia không? Không nhắc tới thì không sao, nhắc tới thì cô lập tức nổi giận trong lòng. Không thích? Lại có thể nói. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net